Những chặng đường tu học Sáng thứ tư Hỏi đáp Thưa ngài, vui lòng làm sáng tỏ hơn Thế nào là nghiệp duy ý? Thế nào là nghiệp thực thi? Chú thích Nghiệp duy ý Có thể dịch là duy tâm nghiệp, tâm ý nghiệp. Nghiệp thực thi có thể dịch là hành nghiệp, hết chú thích. Nói về nghiệp, đại cương có hai hệ thống giải thích. Theo hệ thống thứ nhất, bất cứ một nghiệp nào cũng đều phải có yếu tố tâm thức duy ý. Hệ thống thứ hai, xác nhận ngoài yếu tố tâm thức ra. nghiệp còn là thể chất và ngôn từ nữa. Trong hệ thống thứ nhất, yếu tố tâm ý đã là một nghiệp rồi và gọi là nghiệp duy ý xảy ra vào lúc tâm ý khởi sự kích động, tạo ra nghiệp. Trong khi đó, yếu tố ý chí tâm thức chỉ khi nào thật sự xảy ra bằng hành động và khi đó mới gọi là nghiệp thực thi. Nghiệp thực thi, karma volu, có thể dịch là hành nghiệp. Hết chú thích. Vì vậy, cả hai hệ thống đều có điểm trùng hợp là yếu tố, ý chí, tâm thức. Riêng học phái xác nhận có các nghiệp ngôn từ và thể chất khi giải thích nghiệp duy ý cũng đúng như định nghĩa chung kể trên. Nhưng học phái này Cho rằng nghiệp thực thi Xảy ra trong lúc hành động thể chất Và ngôn từ đang diễn tiến Chúng có tính cách thật sự là những hành động Và lời nói Trường phái Madhyamika Prasanguka cho rằng Cách giải thích vừa kể Sau đây là đúng hơn cả Khác với trường phái Chitamara Trường phái Madhyamika Prasanguka định nghĩa một cơ bản liên tục trên đó in dấu các giới hàng của nghiệp chính là cái tôi giản dị, còn cơ sở tạm thời là tri thức. Xin ngài giải thích điều này chi tiết hơn, nhất là vấn đề tại sao cơ bản liên tục trên đó ghi khắc những xu hướng giới hàng có thể chỉ là cái tôi giản dị, trong khi nó không hiện hữu một cách nội tại và vĩnh cửu và cơ chế vận hành nào đã giúp bảo tồn các giới hành, nếu đó không phải là tâm thức căn bản của toàn thể. Sau hết là, chúng du hành như thế nào từ kiếp sống này qua kiếp sống khác? Khi ta nói, cái tôi chỉ hiện hữu bằng danh sưng, đó chỉ là một sự chỉ định đơn giản, không nên kết luận rằng cái tôi, cái của tôi Ngoài cái tên gọi ra, không còn cái gì khác nữa. Sự kiện cái vật thể tôi không phải tự nó tạo tác ra. Nó không tự đặt cho nó một thể chế riêng biệt hay được quy định bằng một danh xưng đơn giản, tức một sự chỉ định. Trong cách nói cái tôi giản dị, chữ giảng dị có nghĩa là khi ta đi tìm cái tôi, Dù bằng cách phân tích sâu xa đi nữa, nhưng vẫn không thấy nó. Không phải chỉ có cái tôi. Cơ bản trên đó, ghi khắc những xu hướng, những vết hàng được quy định một cách giản dị bằng danh sưng. Các vết hàng cũng được quy định đúng như thế. Kể cả nghiệp tạo ra các vết hàng, tất cả những thứ đó đều được chỉ định bằng danh sưng kể cả mọi hiện hữu, hiện tượng. Nói rằng những hiện tượng đó được chỉ định một cách giản dị không có nghĩa là sự hiện hữu toàn diện của chúng, nhưng điều đó có mục đích chỉ định rõ ràng rằng sự hiện hữu của chúng không phải do nơi quyền lực của chính chúng, không phải bằng thực thể riêng rẻ của chúng, không phải là bản thể riêng biệt của chúng. Khi nói cơ bản ghi chép và hoán chuyển các vết hàng đó là những danh sưng đơn giản có thể làm cho ta nghĩ rằng sự hiện hữu của chúng không phải là thật. Cách giải thích vừa nói trên đây cho thấy không phải như thế. Nghĩ cho kỹ cũng không phải là quá khó để nắm vững vấn đề này. Còn vấn đề liên quan đến cách thức liên kết giữa nghiệp và hậu quả của nó thì ta cứ xem đây. Bằng ngôn ngữ quy ước, chúng ta thường nói, cách đây ít lâu, tôi có làm việc này hay việc kia. Người tạo tác ra các hành động đó, nghiệp, chính thực là ta, đó là một sự kiện. Khi nhìn bằng nhãn quan, cho rằng cái tôi được xem như một sự tiếp nối của cái tôi đơn giản, chỉ định bằng tính cách danh sưng, tác giả của hành động. Chúng ta sẽ có lý khi phát biểu như vừa nói trên đây. Chú thích, tức, nghiệp và sự hoán chuyển của nghiệp cũng có thể chỉ định bằng danh sưng đơn giản. Cái tôi đang đề cập có thể xem như cái tôi đơn giản. Tác giả đích thực trước đây đã tạo ra nghiệp. Hết chú thích. Nhưng nếu ta suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ nhận ra rằng khi mọi động tác trước đây đã chấm dứt, Cái tôi của thời điểm hiện tại không còn nguyên như cái tôi của thời điểm trước đó. Mặc dù thế, với một cách tự nhiên và không do dự một chút nào, ta vẫn cứ nói, tôi đã làm việc ấy, sự thật đúng như thế, không phủ nhận điều đó. Chú thích tuy rằng cái tôi trước đây tạo ra hành động, nghiệp và cái tôi hiện nay đã khác nhau, hết chú thích. Vì thế, chính cá nhân là kẻ mang trách nhiệm, người sở hữu chủ, người tàn trữ của hành động, nghiệp. Có một sự liên quan giữa hành động, nghiệp và tác giả gây ra hành động. Trên cơ bản tiếp nối đó, nghiệp và hậu quả tương lai liên kết với nhau bất kể trong khoảng cách thời gian nào. Sự tiếp nối của cái tôi đơn giản, kẻ tạo ra nghiệp và tích tụ nghiệp, Tiếp tục từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác trong kiếp sống và khi nghiệp tạo ra từ trước chuyển thành hậu quả thì chính cùng một cái tôi đơn giản kẻ tích tụ nghiệp đứng ra hứng chịu trong đó không có người nào khác ngoài hắn ra. Cái tôi được xem lệ thuộc vào cấu thể tâm thức và các cấu thể vật chất. Các trường phái du dà Tantra phân biệt chúng thành nhiều đẳng cấp từ thô thiển đến tinh tế kể cả cấu thể tâm thức lẫn cấu thể vật chất. Đối với tối thượng du dà Tantra cơ bản thâm sâu nhất chỉ định cái tôi là một cấu thể tinh tế đeo đuổi chúng ta từ khởi thủy của thời gian. Đó là một đẳng cấp tinh tế của tâm thức là chuỗi tiếp nối không khởi thủy không gián đoạn, hàm chứa thật thâm sâu khả năng đạt đến thể dạng của Phật. Vấn đề ở đây không phải là tìm hiểu xem các tâm thức dưới ảnh hưởng của những yếu tố tâm thần bấn loạn có thể đạt được Phật tính hay không. Nhất định là không. Các đẳng cấp, thô thiển cũng không đạt được. Chỉ có đẳng cấp, tinh tế nhất của tâm thức mới thể hiện được Phật tính. Đẳng cấp tinh tế đó kéo dài trong thời gian không khởi thủy và tiếp tục một cách vô tận. Khi ta chết, các đẳng cấp thu thiển của tri thức đều tan biến. Ngày cuối cùng của ta, giây phút của cái chết, tâm linh thâm sâu nhất hiển hiện trong đẳng cấp tinh tế gọi là ánh sáng trong suốt. Chính cái tâm linh đó thiết lập mối dây liên kết với kiếp sống sau trong nhãn quan ấy những cấu thể tinh tế nhất bắt buộc phải hiện hữu một cách liên tục trong khung cảnh vô biên của thời gian theo trường phái Madhyamaka Prasangyuka khi một nghiệp đã dứt và tan biến sự tan rã của nó cũng như thể dạng hủy diệt tiếp theo sau đều có một nguyên nhân chẳng qua là các thể dạng đó cũng chỉ là những hiện tượng được tạo tác mà thôi. Như thế, nghiệp tạo ra một thể dạng hủy diệt. Chính thể dạng này cũng là một hiện tượng vô thường. Nó chỉ tồn tại cho đến lúc nào nghiệp đã tạo thành quả và chính nó là nguyên nhân tạo ra quả đó. Trên vấn đề hiện hiện của cái tôi, ta vừa thấy có một bản ngã Hiện hữu từ khởi thủy của thời gian đến nay, nhưng đồng thời vẫn có một cái tôi riêng biệt mang những đặc tính đại khái như tuổi trẻ chẳng hạn hoặc là sự sống của người khác, khác hẳn với sự sống ở những dạng thể khác hoặc là khác với dạng thể tái sinh. Trong đời sống hiện tại, ta vẫn thường nhắc đến cái tôi của những ngày còn trẻ khi nói Ồ, khi tôi còn nhỏ tôi rất tinh nghịch, nhưng bây giờ thì đã thay đổi nhiều rồi. Ta có thể phân biệt được một số lớn các đặc tính riêng biệt chỉ định cho cái tôi, cái ta. Một số có tính cách tổng quát, ai cũng biết. Một số có đặc tính riêng biệt và giai đoạn. Năng lượng vật chất có phải cùng thứ? với năng lượng tâm thần hay chăng? Nói chung, vì vật chất và tri thức có bản chất khác nhau, người ta thường xem các năng lượng liên hệ đến chúng cũng khác nhau. Đối với năng lượng tâm thần, có rất nhiều cấp bậc tri thức từ thô thiển đến tinh tế. Một cấp bậc tri thức càng lệ thuộc vào thân xác hiện tại, càng có tính cách thô thiển, Ngược lại, khi càng trở nên tinh tế, nó càng ít lệ thuộc hơn vào thân xác vật chất thô thiện. Ngoài ra, các cấp bậc tinh tế của tâm thức cường mạnh hơn những cấp bậc ở thể thô thiện và trong trường hợp ta biết cách sử dụng chúng, chúng sẽ trở nên hữu hiệu hơn nhiều trong việc biến cải tâm linh. Muốn bàn thảo chính chắn hơn về các cấp bậc năng lượng, Trước hết, phải thấu triệt và nắm dẫn các loại đẳng cấp khác nhau thuộc vật chất và tri thức. Làm thế nào để chống lại loại bỏ vô minh nguyên thủy tự tại? Một số u mê có thể xóa bỏ bằng những cố gắng nhỏ, nhưng vô minh nguyên thủy căn nguyên của chu kỳ sinh diệt chỉ có thể xóa bỏ bằng những cố gắng quan trọng. Chủ đề chính của những buổi thuyết trình này là tìm cách làm thế nào để dứt bỏ vô minh nguyên thủy. Đến đây, tôi đã trình bày những phần cơ bản của chủ đề đó, tức những nguyên tắc căn bản. Dựa trên những nguyên tắc đó, ta có thể đi vào thực tập ngay. Hôm nay, tôi sẽ trình bày các chặng đường thực tập. có phương cách nào hữu hiệu nhất để xử lý với giận dữ và hung bạo, nhưng không phục tồn kẻ gây ra hung bạo, không làm cho ta nổi nóng và tự trở nên hung bạo. Nếu ta thả mặt cho sự giận dữ và cứ liên tục phát khởi nó, nó càng tỏ ra không lợi ích gì cho ta cả. Khi biết rằng phát lộ sự giận dữ ra ngoài, Càng lôi kéo thêm giận dữ, điều đó không mang đến một kết quả tích cực nào, chỉ làm gia tăng thêm các khó khăn mà thôi. Tuy rằng trong một số trường hợp cần chặn đứng những hành vi tệ hại của kẻ khác, nhưng tôi vẫn nghĩ ta có thể làm được điều đó không cần sử dụng sự giận dữ. Tạo ra những biện pháp chống lại nhưng không tỏ ra giận dữ sẽ hữu hiệu hơn nhiều đối với cách phản ứng dưới ảnh hưởng của xúc động gây gắt. Lý do giảng dị là những ảnh hưởng ấy không giúp ta hành động một cách đúng đắn. Sự giận dữ làm tiêu hủy khả năng tốt nhất của bộ óc con người, đó là sự phán đoán. Tức khả năng suy xét để phân biệt cái này là xấu và để xem xét những hậu quả có thể gây ra từ một hành động trong ngắn hạn và trong lâu dài. Để có thể lấy một quyết định tốt, cần phải ước tính trước tình trạng và hậu quả sẽ đưa đến. Loại bỏ được mọi giận dữ, khả năng phán xét của ta sẽ cao hơn. Thật dễ hiểu nếu ta thành thật và lương thiện trong một xã hội bon chen. Đương nhiên, trong một vài trường hợp nào đó, Ta bị kẻ khác lợi dụng. Nếu ta dung túng kẻ đó hành động như thế, họ sẽ dấn thân vào một hành động gây ra thiệt hại và sẽ tích tụ nghiệp bất lợi cho chính họ trong tương lai. Trong trường hợp ấy, vì lòng thương người thúc đẩy, ta có thể phản ứng trong mục đích tránh những hậu quả bất lợi mang đến trong tương lai cho người đang gây ra những hành động tiêu cực những phản ứng như thế có thể chấp nhận được. Chẳng hạn, những bậc cha mẹ hiểu biết, đôi khi có thể quở trách hoặc ngay cả trừng phạt con cái, nhưng ta không được phát sinh bất cứ một hành vi nóng giận nào. Nhưng nếu ta nóng giận và đánh đập con cái, ta sẽ hối hận vô cùng trong tương lai. Vậy thì, với lòng mong muốn tốt lành cố gắng cải thiện hành vi của con cái, ta có thể chứng tỏ và biểu lộ đúng lúc những phản ứng phù hợp với lợi ích của chúng, nên tự tìm kiếm các giải đáp bằng phương cách như thế. Nếu theo đúng như thừa kinh điển, sự giận dữ được xem như không phù hợp với sự tu tập tinh thần, ngược lại trường phái Tantra giải thích rằng ta có thể dùng sự giận dữ để thăng tiến trên đường tu tập. Trong trường hợp này, sự thúc đẩy căn bản phải là lòng từ bi và sự giận dữ chỉ là những thúc đẩy tạm thời. Mục đích là sử dụng sự giận dữ, nhưng không rơi vào tầm ảnh hưởng của những hậu quả tiêu cực. Như thế, sự tu tập càng có nhiều hiệu quả, giống như trong đời sống hàng ngày, nghiệp phát sinh từ sự giận dữ xảy ra nhanh chóng, cường lực và hiệu quả hơn. Tốt hơn nên khống chế sự giận dữ của ta hay cứ để nó bột phát và tìm cách đối phó với nó. Để hiểu thế nào là sự ghét bỏ, tức thù ghét, hiển hiện ra sao, tâm thức phản ứng như thế nào, bản thể của ghét bỏ là gì, dân dân có một phương pháp thực tập bằng cách tự đưa tâm thức ta vào tình trạng ghét bỏ để quan sát nó. Nhưng phải hiểu đây không phải là một cách nóng giận ghét bỏ thật sự đối với kẻ khác. Nếu khi nào ta cảm thấy bị sự nóng giận lôi cuốn và ta muốn thoát ra thì nên khóa chặt cửa lại, nhốt cả ta bên trong và tự xử lý lấy cơn giận dưỡng một mình ta trong mục đích thẩm xét nó. Đối với một số khó khăn về tâm thần, chẳng hạn như sự sa sút tinh thần, cứ để cho nó phát lộ, có thể đó là một giải pháp. Và ta chỉ nên xem xét những lúc về sau. Như thế, ta có thể giới hạn bớt những tình cảm bất an bên trong. Nhưng các loại khủng hoảng tâm thần khác Chẳng hạn như sự giận dữ, sự trói buộc, quyến luyến quá đáng, chúng càng phát lộ mạnh mẽ hơn nếu ta thả lỏng chúng. Chỉ có một cách duy nhất làm giảm sức mạnh của chúng, tức phải khống chế chúng. Đừng chờ đợi đến lúc giận dữ và trói buộc phát triển quá mạnh rồi mới nghĩ đến kiểm soát chúng. Vì lúc đó sẽ khó khăn hơn. Tốt nhất là... Nên dựa vào sự tu tập hàng ngày của ta để suy nghĩ về những lợi ích và thành quả của lòng từ bi, tình thương và thái độ khả ái, dân dân. Đồng thời cũng nghĩ đến những buồn phiền, những khuyết điểm do giận dữ gây ra. Những suy nghĩ liên tục như thế kèm thêm sự phát triển của lòng từ bi và tình thương sẽ càng lúc càng củng cố và phát triển những thành quả như kể trên, hậu quả của chúng sẽ giúp ta loại bỏ được sự giận dữ và đem ta đến gần hơn với tình thương. Khi đạt được sức mạnh ấy rồi, ngay vào lúc sự giận dữ dù có xâm chiếm ta đi nữa, chúng cũng không phát lộ như ý muốn của chúng và cường độ cũng giảm đi. Đó là con đường tu tập, phải mất nhiều thời gian vì những hành vi tinh thần chỉ có thể biến cải từ từ mà thôi. Nếu cái tôi, cái ta không có, làm sao ta có thể nỗ lực để tu tập thiền định? Đây rất có thể là một cách hiểu sai lạc mà chúng ta vừa đề cập trước đây. Chúng ta hiểu sai về ý nghĩa tánh không của hiện hữu nội tại nên ta kết luận đó là cái không có của chính những hiện hữu nội tại điều này làm ta xem như không có gì cả chủ nghĩa hư vô là một sai lầm nếu ta nghĩ rằng ta không có thì hãy lấy cái kim đâm vào ngón tay ta thử coi mặc dù ta không chỉ định được cái tôi một cách minh bạch nhưng nó vẫn có một cách Chính xác Vì thầy của tôi đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều về giảng huấn và nhập môn Nhưng hiện nay tôi có vẻ như mất định hướng và mất cả tự tin Tôi phải làm sao? Đó là dấu hiệu bạn thiếu cẩn trọng lúc ban đầu Nếu chỉ có sự tin cẩn là đủ thì Đức Phật chẳng cần phải kể rõ các khả năng cần thiết của một người thầy trong tập luận về đạo đức, trong các bài thuyết giảng của Ngài và trong các kinh điển mantra thần bí. Có một điều vô cùng hệ trọng cho tất cả mọi người, kể cả các vị thầy hay các vị lạt ma, học trò hay đệ tử, họ phải dành thời gian để đánh giá lẫn nhau. Tuy nhiên, vẫn thường xảy ra những hoàn cảnh Đúng như trường hợp bạn vừa kể, ta nên xem những kinh nghiệm đó là những điều cảnh cáo để hiểu rằng ta cần có một căn bản dẫn chắc, nên tự phân tích và đánh giá lấy ta. Tôi vẫn thường hay nói, khi ta bắt đầu thọ giáo, không nên xem người giảng dạy là một vị thầy, chỉ cần xem họ là một người bạn tinh thần là đủ, một người cho ta những điều chỉ dẫn. Như thế, ta sẽ dần dần đánh giá người đó và đạt được niềm tin cẩn ở những khả năng của họ và sau đó mới nên xem người này hay bà này là thầy của ta. Đó là cách tốt nhất. Để trả lời câu hỏi bây giờ phải làm sao? Nếu bạn đang trong tình trạng mà niềm tin lúc ban đầu giờ đây đành phải chịu mất mát còn hơn là Trách cứ chính bản thân người thầy. Tốt hơn nên giữ một thái độ trung hòa, vô tình. Nói một cách khác đôi khi lại có vẻ hay hơn khi suy nghĩ rằng Phật giáo, nhất là con đường của Đại Thừa, đã từng nói người thầy tốt nhất trong các vị thầy ta chính là kẻ thù của ta. Nếu một kẻ thù cố tình làm thiệt hại đến ta, hãy biểu lộ sự kính cẩn sâu xa, và lòng biết ơn đối với họ. Chính đó là cách tu tập căn bản nhất. Chính là trường hợp đang nêu ra đây. Hơn nữa, người thầy của bạn rất có thể không có một chút cố tình nào làm thiệt hại đến bạn. Hãy đánh giá tình thế bằng nhãn quan như vậy sẽ giúp ta cải thiện tình trạng tâm thức một cách hữu hiệu. Ngài nghĩ thế nào về những người tu học Phật giáo Tây Phương chọn cách tu tập hướng về thần linh phù trợ? Đây là một chủ đề phức tạp. Tu học theo một tôn giáo hay không tin nơi tôn giáo là chuyện cá nhân và chỉ liên hệ đến từng người. Dù sao cũng phải tìm hiểu vị trí và vai trò của việc tu học đó là gì khi ta nhìn về lịch sử của truyền thống tu học ấy, tức ta có thể hiểu rằng luận thuyết về thần linh phù trợ xuất phát từ cách tu tập Tantra, tra mật tông. Theo Phật thừa kinh điển, thỉnh thoảng ta thấy nêu lên các vị thần linh như Manjushri, Avalokitesvara, Tara, Maitreya và Samantabhadra. Chư Thích, Manjusri, Văn Thù Sư Lợi, Avalokitesvara, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tara, Đà La, một hiện thân khác của Quán Thế Âm Bồ Tát, Maitreya, Bồ Tát Di Lặc, Samantabhadra, Bồ Tát Phổ Hiền, hết chú Thích. Trong tác phẩm của Bồ Tát Maitreya, tựa là Trang Hoàng cho sự Hoàn Thiện trong sáng, Chú thích có lẽ đây là bộ kinh Di Lạc Thượng Sinh Kinh, còn gọi là kinh Di Lạc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Xuất Thiên, hết chú thích. Ta thấy cách tu tập về sáu loại chú tâm, lục đại quán, đó là cách tu tập chú tâm vào các vị trời và thánh nhân, có thể làm hiển hiện các vị đó cùng với bốn vị đại dương trong khi thiền định. Mục đích tu tập như thế là để quán tưởng đến họ, xin họ chứng giám những nghiệp tạo ra. Hơn nữa, nhiều kinh điển Tantra còn nói đến các vị thần linh phù trợ. Theo Phật Thừa Tantra, người tu tập nhờ thần linh phù trợ cần phải được thụ giáo, sau đó phải đạt được bản tâm thiền định sâu xa. Lúc ấy, những quán tưởng về thần linh dư già mới hữu hiệu. Sau khi đã tưởng tượng ra rằng chính ta là một thần linh trong biểu đồ mạng Đà La, ta tiếp tục quán tưởng đến một vị thần linh phù trợ trước mặt ta và ra lệnh cho thần linh hãy phát động ảnh hưởng của họ trong một lãnh vực nào đó. Ấy là con đường duy nhất giúp ta một cách hữu hiệu trên đường tu tập về thần linh du già Như thế có nghĩa là ta phải tự đạt cho ta một khả năng trước đã. Chú thích mạng Đà La, biểu đồ tượng trưng vũ trụ và chư Phật theo quan điểm của Phật giáo Tây Tạng giúp cho việc tham thiền hết chú thích. Trong quá khứ, nhiều người Tây Tạng đã làm ngược lại. Họ quên mất cách tu tập đó và chỉ nghĩ tới kêu gọi ân huệ của một vị thần linh phù trợ. Điều đó hoàn toàn sai lạc và nguy hại. Thần linh phù trợ chỉ tuân lệnh ta sau khi ta đã thực hiện được những biểu hiện trong sáng của chính ta giống như một vị thần linh tu tập không phải là để cho thần linh phù trợ kiểm soát tâm thức ta trên thực tế người phụ trợ ta hay nhất chính là Đức Phật những lời giảng huấn của Ngài Dharma, Đạo Pháp và tập thể lãnh đạo tinh thần Sangha, Tăng Đoàn nói sâu xa hơn và khó hiểu cho ta hơn là nghiệp của chính ta hiện giờ đây là kẻ phù trợ ta đồng thời cũng là kẻ hủy diệt ta nếu tự tìm hiểu thật sự những gì đang làm hại ta ta sẽ nhận ra chính đó là nghiệp tiêu cực bất lợi của ta nên hiểu đó là điều rất quan trọng với những nền móng căn bản tôi vừa giải thích mỗi người hãy tự thẩm xét và tự chọn cho mình một quyết định một cách cá nhân có phải dục vọng luôn luôn dẫn tới sự bám diếu ngôn ngữ tây tạng phân biệt rõ ràng giữa dopa và dopachs chữ trước có nghĩa là dục vọng ước muốn hay ham muốn cũng hợp lý chứ trong khi đó chữ thứ hai chắc chắn mang yếu tố bấn loạn người ta gọi một người đã vượt sang bờ bên kia là arhat tức đã thoát khỏi chu kỳ sinh diệt chú thích A-la-hán hay La-hán người tu đã đắc đạo đã giác ngộ theo Phật giáo tiểu thừa hết chú thích trong chuỗi dài tâm linh continuum của một vị La-hán ta vẫn thấy một loại ham muốn nhưng rất ý thức và chủ động nghĩa có khác trước trên phương diện ngữ giận, nhưng đối với một người bình thường mới tu học luôn luôn rất khó tránh khỏi sự ham muốn đơn giản và sự thèm khác, dục vọng, tức là những yếu tố bấn loạn. Vì vậy, lòng tin, sự tin cẩn và lòng từ bi của ta sẽ còn bị ô nhiễm lâu dài bởi quan niệm sai lầm về sự hiện hữu nội tại. Trong đó, chính ta và những đối tượng của lòng tin hay lòng từ bi của ta cũng được nhìn một cách sai lầm như hiện hữu một cách tuyệt đối bằng chính bản thể thật của chúng lúc đầu rất khó để hiểu thấu đáo những điều vừa kể nhưng khi tu tập đúng đắn và thường xuyên sẽ từ từ giúp ta nhận thấy rõ những yếu tố của vô minh và những yếu tố bấn loạn sự tu học của ta rồi sẽ dần dần đúng đắn hơn nữa Con đường đạo 12 mối dây tương tác của chu kỳ sinh diệt là cách trình bày tình trạng cơ bản của ta Yếu tố bấn loạn, nghiệp, ô nhiễm và khổ đau Vậy điều thiết yếu là tìm hiểu xem tâm thức có thể tự giải thoát khỏi vô minh nguyên thủy hay chăng Tất cả các thể dạng tri thức mà ta có thể quan sát và phân tích được đều lệ thuộc vào điều kiện và thói quen một tâm linh sai lầm mặc dù nhờ vào thói quen có thể cực mạnh nhưng vẫn thiếu một căn bản dẫn chắc đưa đến một hiểu biết đúng đắn một tâm thức như thế không thể thăng tiến mà không dớp phải những giới hạn ngược lại một tâm linh yếu kém Vì thiếu kinh nghiệm nhưng có cơ sở vững chắc sẽ tìm thấy sức mạnh nơi chính nó. Nhờ vào luyện tập thường xuyên và kiên trì, tâm linh có thể vượt ra khỏi mọi giới hạn. Đã nói trước đây là các khả năng liên hệ đến tâm linh phải có một cơ sở vững chắc, vì tâm linh không khởi thủy cũng không chấm dứt. Vì thế Những khả năng tinh thần có một cơ sở không biến đổi. Cơ sở đó hàm chứa ngay trong tâm thức. Nếu ta đau dồi thường xuyên các đặc tính đó, chúng sẽ bền vững, không cần mỗi lần phải tái tục sự tu tập như lúc ban đầu. Cứ như thế, sức mạnh của chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm. Khi một phẩm tính tốt đã hiển hiện trong tâm linh, Với ít nhiều vững chắc, lúc giận dụng đến, ta không cần huy động nỗ lực toàn diện như lúc ban đầu. Đòi hỏi trong trường hợp bình thường, để biểu lộ đúng theo khả năng của nó. Vì thế, khi ta tu tập đều đặn, ta sẽ tiếp tục cải thiện không ngừng những phẩm tính tốt đó. Trong trường hợp khổ đau có nguồn gốc, vô minh nguyên thủy, ta có thể nói... Đó là khổ đau xuất phát từ một tâm linh thiếu kỹ cương. Cũng thế, khi đã loại bỏ được khổ đau bằng cách cắt rễ và hủy diệt vô minh nguyên thủy, ta có thể nói đó là kết quả xuất phát từ một tâm linh đã được chế ngự. Một tâm linh thiếu khắc phục đưa tới khổ đau, trong khi đó một tâm linh kỹ cương sẽ đem đến hạnh phúc. Sự kiểm soát tâm linh chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sự tập luyện tinh thần thường xuyên. Đối với một người hay một trạng thái cũng thế, khi tự ghép mình trong kỷ cương là một trạng thái tâm thức đặc biệt, một tâm linh đặc biệt, những gì được đặt vào khuôn phép cũng thế, đó là những đức tính tốt trên phương diện tâm lý. Chính vì lẽ đó, mà kinh điển Phật giáo đã đặt trọng tâm vào biểu hiện của tri thức. Trong số những loại tâm thức chưa được khắc phục, loại thiếu kiểm soát hơn hết là cấp bực thôi thiển nhất dùng để nhận biết mọi vật một cách sai lầm, ta gọi là sự cảm nhận sai lầm. Dần dần khi bắt đầu hiểu được những lời giảng huấn, tri thức sai lầm đó sẽ biến thành sự nghi ngờ có ba cấp bậc nghi ngờ. Thấp nhất là sự nghi ngờ nghiêng về những gì sai. Cấp bậc giữa biểu lộ cái đúng lẫn cái sai với cùng một sức mạnh như nhau. Sự nghi ngờ cao hơn hết nghiêng về những cái đúng. Nhờ vào tu tập, sự nghi ngờ sẽ từ từ biến thành một cấp bậc gọi là sự quyết đoán đúng đắn. Cảm nhận còn tạm thời. Sự quyết đoán đó lại tự biến cải thành hiện tượng giao thoa tư tưởng nhờ tu tập kiên trì bằng suy tư và lý luận. Khi quen dần với những hiểu biết sinh ra từ phương cách giao thoa và bằng cách nhận biết rõ ràng một đối tượng, ta sẽ đạt được sự cảm nhận trực tiếp đối tượng đó có một kỹ thuật tránh khỏi những cảm nhận sai lầm, sẵn sàng chấp nhận những gì mặc dù là sai. Đó là kỹ thuật dựa trên sự phán xét những hậu quả phi lý của nó. Vì thế, kinh điển Phật giáo liên quan đến luận lý học thường đưa ra nhiều dạng thái hậu quả phi lý để làm giảm sức mạnh bám víu vào những cái nhìn sai lầm liên quan với chúng. Tiếp theo đó, Khi cấp bậc cao của nghi ngờ đã đạt được, ta có thể dùng phương pháp tam đoạn luận để đạt sự hiểu biết bằng giao thoa tư tưởng. Vì lý do đó, ta sẽ hiểu tại sao cần nghiên cứu các trước tác của hai vị triết gia và luận lý gia cột trụ về luận lý học là Dinaga và Dhamakirti để giúp ta thăng tiến trên mặt trí tuệ và để phân biệt mọi hiện tượng. Cứ theo phương pháp ấy, người tu học sẽ dần dần phát triển được trí tuệ sinh ra bằng cách nghe giảng, bằng cách tu học và sau hết bằng cách thiền định.